Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Thiên Phong Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 222 Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like và giúp Phong để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và các bạn nào đang nghe ở trên tool thì chắc khoảng 2 tập nữa thì mình sẽ nghỉ Thì anh em chịu khó, nếu mà nghe tiếp thì vào group nha, vào group Kiếm Lai trên facebook Còn cái cái xu của mọi người mà thừa mấy anh em ý kiến thì mình cũng không biết làm thế nào Ê thông báo như vậy thì nó gấp. Nên anh em hãy sức thông cảm nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập số 222. Kiếm Lai. Đối với mấy chục con bạch xà này, lục đài căn bản không đáng để ý tới. Bóp một tiếng. Khép lại trúc phiến, bắt đầu lấy đó làm mút lông. Ở trên xà ngang viết vẽ buộc, ở dưới đỉnh ngồi bút trúc phiến, không ngừng Có văn tự cùng với đồ án màu bạc, phong cách cổ xưa tuôn ra. Sau đó những tự phù này, tự như là vật còn sống, bắt đầu di chuyển dọc theo xà ngang, đại trụ, chung quanh mặt đất, tổng nhập vào bên trong những đan phù thư lục đang tồn tại. Nhất nhất bao trùm, khách đoạt ngôi chủ. mà sợi tơ bạch xà rơi khỏi phất trần. Chỉ cần tiếp cận hai trượng bên cạnh lục đài, sẽ tự động hóa thành một mịn nam từ nọ căn bản không nhìn ra Đây là đạo pháp bí thuật gì Đây mới là điểm đáng sợ nhất Nhưng mà chuyện so với điều này còn đáng sợ hơn Đã xuất hiện Công tử Thanh Sàm bộ dạng tư xác còn vượt trội hơn So với nữ nhân đã tự mình tiết lộ thiên cơ mỉm cười nói Ta vừa mới bố trí một tòa tiểu trận ở bốn phía Loại động thiên phúc địa thường xuyên sẽ có Có thể cấm tiệt tất cả thuật pháp của người ngoài Mình ở giữa làm thánh nhân, có phải vừa nghe, đã thấy rất lợi hại hay không? Nam tử trong lòng kích động không thôi. Do dự một chút, vẫn là ngừng lại phất trần trong tay, trùng trùng khoác lên trên cánh tay. Vị tiên sư này, chẳng những học vấn gia đình có nguồn gốc từ xa xưa. Dòng chảy dài, hơn nữa một thân bản lĩnh, thần thông quảng đại, ta bái phục. Chỉ cần tiên sư nguyện ý dơ cao đánh khẽ. Ta cùng với sư tôn nguyện ý xuất ra cũng đủ thành ý. Ví dụ như tất cả bí tàng của phi ưng bảo này toàn bộ thuộc về hai vị tiên sư. Ta còn có thể tự tiện làm chủ lén xuất ra một khoản thủ lao. Sau này sẽ đi tìm sư tôn đòi một món linh khí thượng đẳng tiên sư thấy như thế nào. Lục đài đáp mà không đáp. Sư tôn nhà ngươi là cảnh dưới kim đán nam tử mỉm cười gật đầu vì để biểu thị thành ý ta nguyện ý báo thượng pháp danh sư tôn hắn chính là người lúc trước chém giết hai vị tu sĩ thái bình sơn long buôn cảnh lục đài chạy nhanh xô tay nói đình trì, đình trì. con người, người rất là dụng tâm hiểm ác nam tử vẻ mặt vô tội tiền sư vì sao nói như vậy Lục Đài thở dài nói Một kim đàn giã tu đồng dẹp châu nho nhỏ Bị người quan hải cảnh lôi ra cáo mượn oai hùng, Không dọa chết được ta Mà có thể khiến cho ta cười chết mất Người thiếu chút nữa thành công rồi đấy Sau đó Lục Đài bắt đầu ôm bụng cười to lên Đương nhiên Người làm chủ ở phía sau màn Có phải tu vi kim Đan thực sự hay không Lại là chuyện khác Nam tử sắc mặt âm trầm Con mẹ nó Đụng phải một tên đầu óc bị thùng rồi mấu chốt là tên bất nam bất nữ này Đạo hạnh còn cực thâm Thuộc loại sâu không thấy đáy Lục đài thu liệm ý cười Còn xoa xoa khóe mắt Xem ra là thực sự rất sung sướng Trừ thầy cho bọn người đang chăn nuôi con quỷ anh kia ra Còn có cao nhân Minh hiểu không Nam tử trong lòng rung động không thôi Cười khổ nói Hành vi đại nghịch bất đạo bậc này Người dưới núi cảm thấy cách xa phù kê tông ngàn dặm. Rất xa, nhưng mà ở trong mắt người ta cũng không tính là xa. Người cảm thấy chỉ có hai người mà dám bày ra một cục diện lớn như vậy sao? Có thể nắm trong tay âm mưu này. Lục đài ồ một tiếng, xem ra là thầy cho các người muốn ăn mảnh. Nam tử sắc mặt ra vẹt chấn định, trong lòng đã sớm chửi má nó không thôi. Lục đài chưa ghẹo nói. Có phải thực xấu hổ hay không? Thù lao mà ta muốn Các người căn bản không trả nổi Nhưng mà đánh sống đánh chết với hai loại người ngoại hương bọn ta Lại có khả năng làm hỏng mất mấy chục năm khổ tâm gây sự Bị nói toạc ra tâm sự Nam tử sắc mặt đằng đằng sát khí Người thực sự muốn quyết tâm nhúng tay đến cùng Không sợ ngọc đá cùng vỡ sao? Nam tử tức giận đùng đùng Quả thực đúng như người nói ta và sư tôn không thể cho hai người các người đủ lợi ích Nhưng mà Nói trở lại Các người chặn ngang một cước Thì có ích lợi gì Quỳ anh là do sư tôn ta Lấy độc môn bí pháp dưỡng dục mà thành Trên đời này chỉ có độc nhất một phần Huống chi quỳ anh sớm nhận chủ Nói lui một vạn bước Để người may mắn thoạt đoạt đi Nuôi sống được sao Lục đài quân trúc phiến lại Lấy phần đuôi gõ nhẹ lên sàn ngang Vô cùng thanh thản thích ý Còn không cho phép ta làm chút việc thiện, Chính khí hào hùng sao? Nam tử tức giận muốn nổ tung mỗi run run Nếu không có vụ nhân tâm hoài quỷ thai Đang có mặt Sợ bị tổn thương Sẽ ảnh hưởng sự trưởng thành của quỷ anh Sau khi sinh ra Hắn là sẽ phá hỏng kế hoạch tương lai trăm năm của sư tôn Nếu không phải đủ loại băn khoăn Hắn thật sự là muốn dùng hết bản lĩnh của với người kia Quyết một hồi tử đấu Lục đài đổ thêm dầu vào lửa nói Hiện tại có phải là không còn cảm thấy Nhàm chán vô vị nữa hay không vậy? Cảm tạ ta như thế nào đây? Lần này đến phiền nam tử Trở nên sắc mặt xanh mết Không thua kém gì so với những người Phi ưng bảo Bị trúng âm độc bí thuật Lục đài đột nhiên không có hứng thú Nói chuyện phiếm Thu hồi trúc phiến Từ trong tay áo đó đổ ra một viên đan hoàn tuyết trắng Vào lòng bàn tay Sau đó ném vào giữa chậu than đang thiêu đốt Những cài cây tùng bách không phải nam từ phất trần không muốn ngăn trở nhưng mà chuôi phi kiếm quá lớn kia lại xuất hiện lần lượt từ trên trời giáng xuống sau đó đi vào mặt đất lại từ không trung hiện ra cố hết sức trốn tránh sau đó sát khí chân chính chật lóe rồi biến mất nam từ phất trần thiếu chút nữa là trúng chiều giận quát một tiếng phất trần chỉ để lại chui dài vô ưu những sợi to tuyết trắng toàn bộ bóc ra hóa thành vô số bạch xà có cánh nhanh chóng lượn vòng. ông ông tác cường Đâm phá mảng tay, phù kiếm bảo hộ hắn ở bên trong. Nam tử sờ sờ hai má, Bị cắt ra một mảnh, một rãnh máu sâu, Đến có thể thấy được xương. Nếu không phải là quay đầu rất nhanh, Chỉ sợ đã bị một kiếm đâm thấu độc. Hai thành bản mạng phi kiếm, Còn tinh thông trận pháp. Hơn nữa quá lớn lối, Tự xưng gia học trận pháp, Thiên hạ vô sầu. Lục đài bật cười một tiếng, chui đầu vô lưới, không thể trách người khác được. phía trên đại trụ, những phù văn màu bạc dạng rỡ tỏa sáng, sau đó dẫn dắt lẫn nhau, bện cả tòa đại sảnh thành một chiếc lưới. những sợi lưới của chiếc lưới đánh cá này, chính là những văn tự cùng với đồ án đang huyền học. ở bên trong lưới đánh cá, trừ năm từ không cẩn thận quy định phạm vi hoạt động còn có hai thành phi kiếm bản mạng châm tiên vào mạch mang của lục đài. lục đài từ trên sàng ngang phiêu nhiên hạ xuống, không hề để ý tới tòa ra nhà giam kia, đi hướng vị bảo chủ phu nhân, mặt không chút sắc màu kia. phụ nhân hai mắt vô thần, mồ hôi đầm đìa, trên vị trí ghế ngồi còn tàn mắt ra một mùi thoang thoảng. khi đi qua bên cạnh phụ nhân giữa trung tâm đại đường, phụ nhân đén đút chân thân võ phù tứ cảnh đã tay chân tự nhiên ôm thiếu niên thần sắc điều tụy vẻ mặt dại ra và trong ngực mình trước đó sau khi đục đài ném hạt trâu kia vào trong chậu than khơi lên từng đợt sương bụi tuyết trắng tiêu tán bốn phương sau khi ra trèo hoàn ra phi ưng bảo hít vào dần dần khôi phục sắc mặt hồng thuận chỉ là ai nấy thân thể không việc gì nhưng bà thần hồn hao tồn quá lớn tổn hại dương thọ không thể tránh được phụ nhân đột nhiên quay đầu đối diện bóng lưng lục đài tàn khốc chất vấn nói vì sao ngươi phải nói những lời này ngươi cũng là đầu sỏ gây chuyện lục đài quay đầu nhìn nào một cái cười mỉm nói chỉ bằng bây giờ ta giết luôn hai người các ngươi xong hết mọi chuyện không lo không sao phụ nhân ôm thiếu nhiên nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn lục đài nữa Lục đài đi đến trước người bảo trù phu nhân, hai tay chấp dầu, xoay người nhìn nàng. Tính mạng bản nguyên của ngươi đã không còn dư lại bao nhiêu, dù sao cũng là một lần chết, hiện tại để xem ngươi là lựa chọn chết có ý nghĩa, hay là bị người khác vì dân trừ hại. Ở trong mắt lục đài, khuôn mặt nhìn như xinh đẹp tuyệt trần của phụ nhân, sớm nó bể thành mảnh nhỏ, khe rãnh ngang dọc. Thầm thấu ra từng đợt từng đợt từ khí màu đen nhẹ nhẹ. Một đôi mắt vô cùng linh động lóng lánh. Như là làn thu thủy trong mắt phàm phu tục tử. Lại tối đen một mặt. Vị phụ nhân sống an nhàn sung sướng này mờ mịt vô tri Không có phản ứng. Lục đài cười nói. Đừng có giả vờ. ta biết người đã hoàn hồn. Thừa dịp ngươi hiện tại hồn quang phản chiếu. Còn có tinh thần khí để tự mình đưa ra lựa chọn ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi qua tiếp nửa nén hương ngươi sẽ thân bất do kỳ đến lúc đó ta có thể sẽ không khách khí với ngươi hoàn dương đang muốn đứng dậy nói chuyện bị đục đài vung tay áo nháy mắt phong cấm ngũ cảm như là một con rối ngu thuật ngồi ngay ngắn tại chỗ chỉ là trong mắt tràn ngập thống cổ cùng với cầu xin phụ nhân chậm rãi ngẩng đầu lẩm bẩm nói có thể không chết được không Lục đài thở dài Trong lúc nhất thời Đúng là không biết nói gì Lặng lẽ thật lâu sau Lục đài xoay người Mặt hướng đại môn bên kia Nghiêng nghiêng Dựa vào ghế dựa Phụ nhân đang ngồi Ôn nhu nói Vậy Sống lâu hơn một lát Bên ngoài lầu chính Phi Ương bảo Lão nhân ngồi thôi Trơ mắt nhìn những con gà trống Ăn gạo nếp Uống nước dưới trong từng con một bị mất mạng hôm nay hoàng thường hoàn thục đúng dịp cũng đi theo bên cạnh đạo sĩ hoàng thượng và đào tà dương bởi vì huynh muội hai người không muốn núp trong ổ an đạc ở lầu chính kia không muốn tránh núp ở dưới cánh chim trai chở của vị thái bình sơn tiên sư nếu lão nhân còn đang ở bên ngoài hành thủ huynh muội bọn họ muốn tranh thủ trợ giúp một tay lão nhân ngẩng đầu nhìn biển mây màu đen đang không ngừng ép xuống Cắn răng một cái, đành phải tế ra thủ đoạn áp đáy hòm, lấy ra hai cái bát trắng lớn, mỗi tay cầm một cái, xoay người nói với đôi huynh mười. Ta muốn mượn hai ba lượng máu tươi của các ngươi, mới có thể mời được hai con sư tử bằng đá ở đại môn khẩu của từ đường hoàn thị. Đó chính là vật trấn trạch năm xưa, già ra các ngươi xin được từ cao nhân, đòn sát thủ chân chính của phi ưng vào. Lão nhân dự hai tay lên, trầm giọng nói nhanh lên sau đó chúng ta nhanh chóng chạy tới từ đường không thể kéo dài được nữa hoàn thường hoàn thục liếc mắt nhìn nhau sau đó một chút do dự rút đào cứ rách lòng bàn tay lần lượt đổ máu chảy vào bên trong chiếc bát trắng trong lòng bàn tay lão nhân lão nhân cổ tay vừa lật hai bát trắng hư không tiêu thất dọc theo đường đi khả năng sẽ có quỷ mị âm vật ngăn trở chưa chắc ta chăm lo được cho các người các người bốn người tự giải quyết cho tốt thậm chí còn phải giúp ta dọn dẹp đường. Chết rồi thì cũng sẽ không có ai đặt xác giúp các người, cho nên đi hay là không đi, bây giờ các người suy nghĩ cho kỹ đi. Huynh muội hai người, hảo hữu hai người đồng thời gật đầu. Lão nhân khẽ quát một tiếng. Đi. Quả thực đúng như lão đạo nhân dự liệu. Vật âm ẩn nấp ở các nơi phi ưng bảo, tự nhiên hiểu rõ ý đồ của lão đạo nhân, rốt cục không hề che đẩy. Đều trào ra Một vị thiếu niên áo bào trắng Đột ngột xuất hiện Ở một tòa nóc nhà Đứng trên đỉnh mái cong Đang đưa mắt trông về phía xa Sau khi xác định phương hướng, Hắn nhảy lên nóc nhà Chạy vội về hướng đoàn người Lão đạo Ở nơi tử đường Trần Bình An hai đầu ngón tay Hai bên kẹp một tấm phù lục Nhẹ nhàng thả ra Mặc niệm nói Mùng một Mười lăm Hai vạt kiếm quang mang theo hai tấm phù lục như là điện chớp đi hướng từ đường hoàn ra bên kia. Nhà mắt lần lượt ghim bảo tháp trấn yêu phù ở phía hai cây cột nhà. Trên cột nhà nhất thời nổ ra hai luồng kim quang lấp lánh. Sau khi hai vạt lưu quang quay về bên cạnh Trần Bình An, lại là hai tấm phù lục giấy vàng được đưa tới hướng hai nóc nhà cách lão nhân phía trước không xa. Cuối cùng một chuyến đi tới Đi lôi mùng một mười lăm, Lại sao đi hai tấm chấn yêu phù Giúp lôi thôi lão đạo nhân mở đường Trần Bình An Đã dùng hết toàn bộ chấn yêu phù Không còn quan tâm đến động tĩnh bên từ đường nữa Hành tẩu giang hồ Hàng yêu trừ ma Sinh từ mỗi người Phải tự chịu trách nhiệm Làm việc ác lại như thế Làm việc thiện cũng như thế Mây đen đình đầu Sắp áp thành Giống như là màn trời buông xuống Làm cho người ta cảm thấy đưa tay có thể đụng tới. Đứng nơi phố phường cất cao giọng nói vài câu Sẽ có thể kinh động tiên nhân trên trời Trần Bình An ngửa đầu nhìn lại Những người giang hồ của Phi Ưng Bảo Không nhìn ra cảnh tượng bên trên mây đen Hắn nhìn ra được Một vị lão nhân đội mũ cao không biết sâu cả Ngồi xếp bằng trên một bộ đoàn màu đỏ Đang lầm bầm Khống chế biển mây màu đen vừa vặn Bao trùm địa giới phi ưng bảo. Từng chút một hạ xuống nhân gian Thời cơ đã tới. Lão nhân muốn huyết tẩy phi ưng bảo. Hấp thù toàn bộ huyết nhục tinh hoa. nuôi nấng quỷ anh mới sinh đầu sắp phá tâm mà ra. Trần Bình An bắt đầu chuồn chuồn lượn nước trên từng nóc nhà. Thân hình chật lé rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh. Bởi vì mặc quần áo bào trắng trông giống như là kéo ra một cái cầu vòng tuyết trắng vậy. Cuối cùng hắn dừng ở trên. Giáo võ tràng của Phi Ưng Bảo. Trừ Trần Bình An ra. Không có một bóng người. Trần Bình An nhẹ nhàng. Trà trà chân. Hít sâu một hơi. Hai đầu gối hơi khum xuống. Chậm rãi bày ra một quyền giá phong cách cổ xưa. Khí thế mênh bọc. Vân Trưng. Đại trạch thức. Pháp bảo Kim đã được thi triển thủ thuật. Che mắt trên người Trần Bình An. Giờ phút này. Cũng lộ ra hình dáng. trường bào màu vàng giao lòng du tộc trần bình an nhắm mắt lại một ngụm chân khí thuần túy trong cơ thể kia lấy pháp môn vận chuyển mười tám đình kiếm khí hằng hái chảy xuôi như là nước sông đổ ra biển lớn trần bình an đột nhiên mở to mắt nhấc chân trùng trùng dậm chân một cái chẳng những là cả tòa giáo võ tràng âm ầm chấn động vô số binh khí trên giá gỗ ngã đổ xuống mấy con đường xung quanh gần đó hầu như là đồng thời Bụi đất bài lên Một quyền dẫn đầu Đánh lên trên trời Sau đó là đánh ra từng quyền Từng quyền Là quyền giá vận trưng đại trạch thức Nhưng mà quyền ý Lại là thần nhân lôi cổ thức Vì lão nhân họ thôi Nơi trúc lâu kia Chưa từng dạy Trần Bình An cái loại quyền pháp này Trần Bình An lần lượt ra quyền Lần lượt dậm chân mượn đực Đại địa chấn động Oanh đùng đồng rung động Quả thực giống như là địa ngưu xoay người Lão Nhân từng nói đánh ra văn chưng đại trạch thức Quyền này lần đầu tiên tiện thế Hiện thế Sẽ đánh cho màn mưa thiên thượng Rút lui trăm trượng Không dám nhúng tay tới nhân gian Trần Bình An không suy nghĩ gì nhiều Chỉ muốn biển mây quần quận giờ khắc này Giống như là màn mưa trùng trùng trên đỉnh đầu Lão Nhân nằm đó Cũng giống như nhau Trước khi ta ra quyền pháp Đều chạy trở về thiên thượng Bất chi bất giác trước người không người lão già trên mây đầu đội mũ ngũ nhạc có vẽ hình chân hình đồ của ngũ nhạc ánh sáng lấp lánh tuyệt trần sóng to âm thầm nổi lên từng cây tùng thính hà kêu cùng với tiếng vang của dòng suối chảy qua khe núi lão già vừa điều khiển biển mây hạ xuống như là nắm giữ trong tay ngàn binh lính vạn con ngựa áp sát một vùng đất chợt hẹp trong lòng tự nhiên có tính toán Lão già nước mắt nhìn về phía giáo võ trường Phi ưng, cười lên Khanh khách. Đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà còn dám lấy trứng trọn đá. Thật không biết sống chết. Bảo chủ phụ nhân mang thai quỷ anh kia cũng đã lâu. Thầy cho hai người bọn họ lên kế hoạch cũng đã sấp dì 40 năm. Tình thế bắt buộc, vung tiền như rác tiêu ngàn vàng trong gian khó khốn khổ, lại có cơ duyên xảo hợp, các thứ huyền diệu khó giải thích kia. Không thể nói hết với người ngoài. Tòa Phi ưng bảo, Ẩn sau nơi núi rừng Ý tưởng xây dựng ban đầu Sợ rằng đã sớm trồn dưới đất Cùng với vị bảo trù đời đầu tiên rồi Nhưng mà lão giả biết được Hai vị tiên gia hào Việt lớn nhất ở Nhưng lão giả biết được Hai vị tiên gia hào Việt lớn nhất Tọa ở giải đất trung bộ Đồng Diệp Châu Hai vị địa tiên của Phù Kê Tông Và Thái Bình Sơn Đã xảy ra mâu thuẫn Đánh đấu một trận Vị tu sĩ Kim Đan của Phù Kê Tông Vạn lần không ngờ được tu sĩ Thái Bình Sơn Mà mình chọc tới Lại chính là một vị nguyên anh cự phách Thâm tàng bất lộ Về sau người này tự biết đại nạn đã tới Không hy vọng có thể vượt qua Dặn dò xong hậu sự của bản thân Liền rời sân muôn Bắt đầu đi du lịch tứ vực Tuy rằng cả người tinh thần và thể xác đều mục nát Suy cho cùng Lạc đà gầy Làm sao có thể so với ngựa lớn Tù sĩ kìm đàn phù kê tông bị đánh thiếu chút nữa bỏ mạng tại chỗ Sau đó người này một đường chạy trốn nhưng vẫn bị tu sĩ nguyên anh thái bình sơn chặn lại ở khu vực hiện tại của phi ưng bảo có được lợi lấn tới cũng không thèm coi phù kê tông ra gì quyết tâm phải giết chết tu sĩ kim đan phù kê tông tu sĩ kim đan cảm thấy chuyện có thể chạy thoát thân hoàn toàn không có hy vọng mới xuất hiện suy nghĩ cá chết rách lưới vì vậy sử dụng một môn cấm thuật của phái phù kê tông bởi vì lúc ấy tu sĩ kim đan đã như là nỏ hết đá. Thình thần hàng chân của tông môn chính thống huyền thừa Mời xuống những vị thần linh, thần thông quảng đại Đã không còn hy vọng gì lớn Vì vậy không thức lấy tất cả tính mạng của máu tươi triệu tới một ma vật viễn cổ Được ghi lại trong bí điển của phù kê tông Ma đầu thân cao mười mấy trường Sát khí, âm u lạnh lẽo, ngưng động thành thực chất Giống như đang khoác một bộ giáp trụ nặng, đen nhánh Thực ra thì sau khi tú sĩ Kim Đan mời ra ma vật cũng đã khí kiệt mà bỏ mạng, thân xác trông rỗng, hóa thành cát bụi tiêu tán trong đất trời từ sớm. Tu sĩ Nguyên Anh Thái Bình Sơn nọ có lẽ đã không rút lui khỏi chiến trường kia, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh một trận cùng ma đầu Viễn Cổ. Pháp bào thay phiên nhau phóng ra, pháp thuật như là mưa đập về phía ma vật. Lão tu sĩ chảy ra xuất thịt, hồn phách lùng lây tới tận khi kim đan vỡ nát, cuối cùng tên ma vật vẫn chết trước tu sĩ Nguyên Anh vẫn hô to sàng quái, cùng phân thân đi tới nhân gian của ba vật kia, dùng mạng, đổi mạng. Một trận đại chiến khiến cho người ta sợ hãi, đánh tới mức ranh giới dưới chân hai bên, trong vòng chung vi trăm dặm, âm khí cũng ngưng tụ, không thua một chiến trường từng chôn thi thể của mười mấy vạn binh lính. tu sĩ Nguyên Anh Thái Bình Sơn vẫn không yên lòng nơi phàm trần, lo lắng âm khí rất tàn mạn khắp nơi này, sẽ ảnh hưởng tới số mệnh của ngàn dặm núi sông xung quanh hồn phách còn sót lại sẽ chống đỡ kéo dài hơi tàn nên tìm được một vị tiểu phu thiếu niên vào đốn củi ở gần đó trao tặng hắn một môn bí pháp áp sát cùng với một môn võ thuật là đao pháp chí cường chí dường Tù sĩ nguyên anh còn muốn vị tiểu phu thiếu niên kia xây dựng một thành lũy ở nơi đây sinh con đẻ cái mượn hậu đại tử tôn của võ phu thuần túy lấy dương khí người sống đè xuống phần âm ký kia cùng lúc đó còn cháu hoàn thị ở nơi này luyện tập môn đao pháp kia bởi vì có âm khí vô hình cứng rắn, giống như là một khối đá mài đau tốt nhất. Còn cháu hoàn thị, tinh thông võ thuật, một nửa công lao của chuyện này cũng đã tạo nên địa vị cao sau này của phi ưng bảo trong giang hồ. Thiên tài xuất chúng minh chủ võ lâm Trong hoàn thị, mấy đời bảo chủ đều thích sau khi võ công nổi danh. Trên bề nổi là sông sáo giang hồ, chiến thắng dành đến danh dự cho phi ưng bảo. Thực ra là âm thầm đi đến tận nơi những danh sơn đại xuyên nổi tiếng đi khắp nơi hỏi thăm tiên nhân, chưa chắc không suy nghĩ giải quyết một lần cho xong chuyện âm khí quá nặng ở phi ưng bảo. Nhưng cái chết của hoàn lão gia tử năm đó vô cùng kỳ quái. Con trai trưởng hoàn dương có thiên phú võ công cũng nhanh chóng trở về, vội vàng tiếp nhận vị trí bảo chủ. Rất nhanh sau đó liền có người trong ma đạo của trầm hương quốc cũng cùng nhau tấn công phi ưng bảo. Cho nên chuyện liên quan tới một đoạn duyên lành của tiên gia giữa thần tiên nguyên anh cùng vị tổ tông tiểu phu kia thực ra đã làm rất nhiều mối quan hệ mà tổ tiên cực khổ lỗi kéo cũng đứt đoạn kết quả bị lạc mất ví dụ như hoàn lão gia tử cùng sư phụ đạo sĩ trẻ tuổi hoàng thượng phần tình cảm hưng khói này hoàn dương hoàn toàn không biết ngược lại lại chạy tới đi nhờ giúp đỡ của một người bạn trong kinh thành thậm chí ngay cả sư sự, sự tồn tại của hai con sư tử đá ở trước từ đường cửa kia tất cả mọi người ở trong phi ưng bảo đều mù mờ không biết Vài ngày sau liền xảy ra tai họa Lão nhân đội mũ cao Ở trung bộ Đồng Diệp Châu Là một tu sĩ ma đạo Đứng giữ đồn xa Từng là một vị đại lão kim đan nhất đẳng Chiến lực tuyệt vời thân tu hành nơi hoang dã So sánh với những tu sĩ kim đan phù kê tông Thái Bình Sơn Lão già tự nhận mình không kém chút nào Nhưng mà sau hành động lớn Chém giết hai vị tu sĩ lòng môn Thái Bình Sơn lần đó Đã phải nhanh chóng Đón nhận sự đuổi giết của vạn quân lôi đỉnh Thái Bình Sơn Một vị kim đan trẻ tuổi Thái Bình Sơn Một mình xuống núi Đuổi giết vạn dặm Đánh lão nhân táng ra bại sản Ngay cả phương thốn vật còn sót lại cũng vỡ nát Cuối cùng không thể bỏ sót nửa số tu vi và thân thể Mới có thể giấu mình đi May mắn thoát chết trong tay vị tu sĩ trẻ tuổi Trông như là thần linh trên thiên đỉnh kia Mang hẳn tới trong lòng Lão già lúc này cũng suy nghĩ tới việc báo thù thái bình sơn vì vậy liền có biêu kế tỉ mỉ kéo dài mấy chục năm tại phi ưng bảo đầu tiên là bảo chủ phu nhân có từ chất tu hành từ lúc còn bé lão già bị đánh trở về long môn cảnh đã đích thân ra tay lặng lẽ đánh nát trường sinh kiều của nàng vỡ nát tan thành xuất hiện ra ngàn kẽ hở chỉ có đoạn cầu ở trong bụng nàng là nguyên vẹn không tổn thương hao hụt khiến cho nàng giống như là trở thành một người không ngừng hấp thu âm khí từ lòng đất hơn đã chủ động tụ lại Mắt suối trong bụng Cuối cùng dưới sự dẫn dắt Bí pháp của lão già Tạo ra một quỷ anh gào khóc đòi ăn Sau khi xong việc Quỷ anh phá tâm mà ra Sẽ tìm đến một vài nơi nhỏ Hẻo lánh cách xa tầm mắt của Sơn Thượng Dù sao đi nữa Hắn vẫn là một lão nhân tu sĩ lòng muôn cảnh Đương nhiên Hắn vẫn có thể làm quốc sư Hoặc hỗ trợ một vài con rối trong miếu đường Thậm chí là bí mật điều khiển Quốc vương của một quốc gia nhỏ Phát động một trận chiến để nuôi sống quỷ anh Sau 100 năm Quỷ anh đã chen chân thiên địa Cho dù ở ngọn Thái Bình Sơn Thầm căn cố đế Không bị diệt vong Dù bị xáo trộn Nhưng mà chắc chắn sẽ làm cho Thái Bình Sơn Bị tổn thất nặng nề Ân oán của tu sĩ trên núi 100 năm thật sự không dài Trong đoạn ân oán này Sinh mạng của những phàm phu tục tử dưới núi Có người không quan tâm chút nào Chẳng hạn như là lão già trên mây Nhưng mà cũng có người quan tâm Chẳng hạn như là tu sĩ Nguyên Anh Thái Bình Sơn kia Tuy nhiên Một lục địa thần tiên Bi thiên, mẫn nhân Vẫn không thể tiến vào chung ngũ cảnh Cuối cùng chỉ có thể nằm chờ chết Cũng có thể thấy được đại đạo vô tình Không phân người thiện, kẻ ác Lão giả mũ cao trên mây Sau khi thiếu niên vũ phù tung ra ba quyền Vẫn cảm thấy buồn cười Khi thế có mạnh đến mấy Nếu không có cảnh giới thực sự chống đỡ thì cũng chỉ là tòa lầu nhìn đẹp đẽ trống trơn mà thôi. Nhưng mà lão nhân thực sự chảy nước miếng với chiếc áo bào màu vàng lộng lẫy trên ngực của thiếu niên. Đơn giản chính là quá mức kinh ngạc. Trên đời lại có nhãi dành mang theo trọng bảo đi lại giang hồ. Thật là không biết trân trọng cái mạng sống của mình. Một món đồ tốt quả thực là một món đồ tốt. Nói không chừng là pháp bảo tiên gia danh xứng với thực. Lẽ nào... Là phong thủy luân chuyển Đến lượt bản thân một bước lên trời Còn không phải là làm con chuột trui đầu vào đất Sẽ khôi phục lại vinh quang trước đây Còn sớm hơn so với sự kiến Về vần thiếu niên áo bào vàng kia Có phải là tử đệ tiên gia hay không Lão già đội mũ cao Quan tâm gì chuyện này Dù cho là xé rách ra mặt với Thái Bình Sơn Cũng không liên quan tới mình Khi đám mây đen hạ xuống Hầu như tất cả mọi người Ở phi ưng bảo bắt đầu cảm thấy chóng mặt, Những người già phụ nữ và trẻ em thân thể yếu ớt dương khí không đủ đã bắt đầu nôn mửa ngay tại nhà trên đường phố và ngõ hiểm nhà cao sân thấp không ít nam thanh niên trai tráng luyện võ của phi ưng bảo nhìn lên biển mây đen kịt đang áp sát đầu chỉ cảm thấy tứ trì cùng trăm khúc xương sắp nát thành bột mịn. còn một số võ sĩ trẻ tuổi tâm cảnh yếu đuối hơn ức không có lòng dám phản kháng toàn thân phát dôn hôm nay cho dù có cơ hội chạy trốn Tiền đồ võ đạo cũng sẽ bị cắt đứt Theo sau chuyển động cực lớn Giống như là động đất dung chuyển đất trời Cũng có người phát hiện Phương hướng giáo võ tràng Giữa đám bụi mù hiện ra cái cảnh tượng trắng lệ ánh vàng Nắm đấm giống như là cầu vòng Càng ngày càng mạnh Đầu tiên là to như cánh tay Kích thước cỡ cây bát Và sau đó là lớn cỡ miệng giếng Lần lượt tăng lên Hết lần này tới lần khác lao lên bầu trời Như thể ai đó đang đấm vào biển mây Không khỏi có người suy nghĩ như thế này Người có phải là dựa vào võ đạo cao Mới dám xuất quyền Trên giáo võ trang Trần Bình An không phải đứng tại chỗ Đánh quyền hướng lên trời Sau mỗi lần đánh ra một quyền Sẽ bước nhanh rời đi Lục bộ tàu thung của hám sơn quyền Cộng thêm kiếm khí 18 đỉnh Lại lấy quyền giá vân trưng đại trạch thức Cộng thêm quyền ý của thần nhân đôi cổ thức Sau khi đánh ra quyền thứ 10 thành thế một quyền đã hoàn toàn áp đảo động tĩnh của đại địa dưới chân. Quyền cường phóng lên cao, lôi cuốn theo tiếng phong đôi gào thiết. nóc nhà mái ngói xung quanh giáo võ tràng từ trong hướng ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, lớp bùm bùm đột nhiên vỡ vụn. lấy trần bình an làm trung tâm, vách tường bốn phía xuất hiện một tấm mạng nhện khe hở hỗn độn. nền đá xanh của giáo võ tràng đã sớm gồ ghề bị đạp ra mười cái hố sâu sâu cạn khác nhau chín quyền đầu tiên tuy thành thế lần sau lớn hơn lần trước nhưng mà nhiều lần đều là xuyên thủng biển mây mà thôi nhưng mà quyền thứ mười thằng tác động tới hướng bồ đoàn lão nhân đội mũ cao đang ngồi lão nhân tuy trong lòng hơi hơi sợ hãi đã lặng lẽ coi thiếu niên là kẹt chắc chắn phải giết hơn nữa phải là người giết trước tiền nhưng đối mặt với một quyền thế như là cầu vòng này vẫn là không cảm thấy gã này quá mức khó giải quyết ngược lại có phần tâm lý tranh cường háo thắng cười lạnh một tiếng chỉ tên lão nhân rơi một bàn tay một đốm u quang xanh biếc sáng lên chợt nở rộn xoay chuyển lòng bàn tay úp xuống vừa vặn lên hướng đạo quyền cương vừa xét toạc biển mây màu đen một tiếng nổ lớn bồ đoàn lắc lư rất thân lão nhân đội nón cao cả biển mây cũng kịch liệt rung chuyển quyền cương đến từ giáo võ tràng và lục quang sáng lạn quanh quẩn nơi bàn tay lão nhân đồng thời ầm ầm vỡ vụn hóa thành ngàn vạn Vô số ánh sao lấp lánh Quyền cương tản đi Nhập vào trong biển mây phụ cận Khiến cho biển mây tối đen vốn từ khí trầm trọng Như là nghiên mực đã nghiền ra một tầng mực nước Được dưới vào một nhúm mảnh vỡ màu vàng rung động xeo xeo Phát ra tiếng cháy vàng Lão nhận rung rung cổ tay Xuyên thấu qua lỗ thùng biển mây Bị quyền cương đánh xuyên qua Theo đỉnh đầu ùa vào một cột sáng Dưới biển mây kia Quan sát giáo võ tràng cách xa 30 trường âm trầm cười nói thư thật tuổi còn nhỏ đặt ở dưới chân núi cũng coi như là võ đạo tông sư xưng hùng nhất vương không lo lăn lộn trong giang hồ của ngươi không nên đối nghịch với lão phu không bất chồi cao đất rộng vừa nói chuyện lão nhân đội mũ cao vừa nâng lên một tay hai ngón tay khép lại ở gần mũ cao có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ nhẹ nhàng quẹt một cái từ trong đó ngắt đấy một vạt chân ý từ tòa đông nhạc đại sơn viễn cổ thả xuống lỗ thủng Khi mới rời khỏi ngũ nhạc quan, đầu tiên là ngọn núi nhỏ nhắn cỡ ngón cái, đã cho rơi xuống tới bên chân, quy mô đã không thua khối bổ đoàn kia. Sau khi chấm ra hai lỗ thủng trong biển mây, lại to như là cái bàn, lão nhân càn rỡ cười to, khoái ý đến cực điểm. Làm ruồi đen rụt đầu, ẩn nhẫn nhiều năm, lão thiên gia không phụ người khổ tâm, lão phù giúp cục đã đổi vận, chỉ cần khiến cho tiểu tử ngươi huyết nhục tinh khí bị nghiền nát, hầu như là không còn Nói không chừng Quỳ anh sẽ phá vót tâm quan Hiện thế trong nhảy mắt Có thể đủ đánh sâu vào trong quan hải cảnh à, Mình xin nghỉ đây nha mọi người Vậy là các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào